chương 726. h u y ế t hải chi vương chương 726. h u y ế t hải chi vương một cái sơ sẩy đ ú n g v ậ y một cái mạng kết thúc tây sở đ ổ quang huy đối với cựu giới tới nói không có danh tiếng gì người nhưng mà liền làm một người như vậy huyết chiến cựu giới thập tam đại thánh thậm chí lấy được một cái chớp mắt cơ hội chém giết một người trong đó thực lực như vậy cùng đảm phách đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào khinh thị cựu giới chư vị đại thánh cũng không dám lại có chút khinh thị nhìn lấy đổ xuống huyết hải một vị đại thánh thi thể bọn hắn không khỏi một trận trở mặc giết nay ngươi không thể lưu sau một lát bọn hắn đã đạt thành dạng này chung nhận thức huyết trụ trước đó i ể u giới đại thánh cùng tây sở đ ổ quang huy lần nữa bạo phát không chết không thôi chiến đấu đ ổ quang huy cho dù đối với các vị đại thánh n h ư ợ c điểm rõ ràng trong lòng nhưng mà võ đạo tỷ thí ngoại trừ đối n h ư ợ c điểm phân tích bên ngoài mấu chốt nhất vẫn là thực lực bản thân vừa mới đến đại thánh sơ cảnh đ ổ quang huy so với còn lại chư vị thánh giả tu vi yếu một bậc giơ tay nhấc chân thường thường bị quản chế sau phương chi chiến càng ngày càng kịch liệt đ ổ quang huy thương thế trên người càng ngày càng nặng c à n u giới đại thánh nhóm cũng bắt đầu liên tiếp bị thương sinh mệnh tràn đầy đổ quan g huy mặt đối nặng nề thương thế còn có thể càng đánh càng hăng cựu giới đại thánh lại chỉ có thể không ngừng suy yếu xuống dưới song phương l i ề u mạng không ngừng dần dần đổ quan g huy cánh tay bắt đầu đứt gãy thối bộ bị đánh tản ở ngực bị xuyên thủng thương thế càng ngày càng vô cùng thê thảm mà cựu giới chư thánh cũng bắt đầu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mấy tên đại thánh bị đổ quan g huy nhìn chằm chằm đánh không để ý mình thương thế cũng phải cùng bọn hắn đồng quy vũ tận cuối cùng những n à y đại thánh n ó m rốt cục từng cái tuần tự chết thảm cựu giới thập tam thánh không đến nửa giờ đầu cũng chỉ thừa bên đ ổ quang huy tính mệnh cũng lần nữa đi đến trung điểm đi chết đi bảy đạo bàng bạc công kích từ bốn phương tám hướng b a y lên tứ chi đức đoạn đ ổ quang huy cười lớn một tiếng trực diện chư thánh chi chiều lập tức thân thể bị tạc đến vỡ nát người điên đúng là điên tử may mắn còn sống sót k i ể u giới đại thánh đối đ ổ quang huy còn lòng còn sợ hãi thiên quân giáo đại thánh t â sư diệ u vũ môn đạo tặc huyền tông đại võ thánh linh đoán hội một tên đại thánh đúc sư ngự thú tông thánh thú tông sư hồ gia hộ dụ cùng cái bóng sẽ một tên che mặt đại thánh những người này là còn sót lại bảy tên cựu giới đại thánh đương cựu giới thập tam đại th hôm nay lại bị một tên cuồng đồ chém giết một nửa thật sự là xỉ nhục a thiên quân giáo thánh tế sư thán tức giận nói bất kể nói thế nào chúng ta đều là người thắng lợi lịch sử luôn luôn từ người thắng lợi viết thanh danh của chúng ta không có bất kỳ thay đổi nào diệu vũ môn đại thánh ha ha cười nói cười cười hắn liền ho ra máu nữa lập tức sắc mặt cứng đ ở nói không ra lời hồ phong cùng h i hai người theo sát cựu giới đại thánh nhóm mà đến vì p h o n g ngựa bị cựu giới chư thánh phản công bọn hắn không có truy quá gần cho nên đến chỗ này thời gian chậm không ít hồ phong vừa tới liền thấy được kiếm bại thân tử một m ạ n đã từng danh chấn tây sở danh túc tại hồ phong trước mặt chết thảm cho hồ phong trùng kích là phi thường lớn tuy nhiên hồ phong cùng kiếm bại giao lưu không nhiều vì vậy không có sinh ra báo thủ cho hắn ý nghĩ ai không nghĩ tới tới chậm liền gặp được chuyện như vậy hồ phong phía sau đột nhiên c h u y ể n đến thở dài một tiếng hồ phong cảm thấy âm thanh hết sức quen thuộc bận bịu nhìn lại một chút liền thấy được khuôn mặt quen thuộc đầu đội khăn buông nho sinh cách đan mặt người ngoại trừ bách khẩu thư sinh cũng không có người nào bách khẩu thư sinh tiền bối ngài không có sao chứ bách khẩu thư sinh nhìn thấy là hồ phong sắc mặt có chút bất đắc dĩ thở dài nói ta không sao ngày đó cùng đồng vũ chi chiến là ta thua rồi may có kiếm bại cứu ta mới có thể khôi phục nhanh chóng ta vốn là người tâm cao khí ngạo nhất tâm muốn khiêu chiến kiếm bại về sau vì hắn cứu ta cũng mở không ra dạng ngày miệng đồ quan g huy người này ta nhìn không thấu hắn ngày thường nhìn như ôn luận gần đây lại nhiều lần đi cùng ngạo sự tình lại hiện ra hắn nghiên khinh thời đại tác phong không nghĩ tới cái này ngắn ngủi phân biệt đúng vậy v ĩ n h biệt tiền bối hồ phong bắt đầu minh mạch bách khẩu thư sinh nỗi khổ trong lòng chắc chát, chát bị đối thủ cứu tự nhiên trong lòng mâu thuẫn bây giờ đối thủ chết thảm hắn đã là thương cảm lại là phẫn nộ hồ phong có một số việc biết rõ không thể làm cũng phải vì kiếm bại chết rồi mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì ta đều muốn báo thù cho hắn bách khẩu thư sinh nắm chặt quyền đầu nói tiền bối không thể đây chính là bảy vị đại thánh mà lại ngươi khả năng còn không biết bọn hắn huy bên dưới còn có hơn mười vị vũ thánh ngươi một thân một mình đi quá mức nguy hiểm để cho chúng ta bồi ngươi đi đi bách khẩu thư sinh lắc lắc đầu nói ta cảm thấy bất đắc dĩ không phải kiếm bại chết mà là tại nơi đây gặp ngươi nhóm ta không muốn liên lụy các ngươi các ngươi mau lui lại đi tiền bối việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a hồ phong gấp đội vàng khuyên nhủ ha ha hồ phong ta không phải đứng ốc biết nói sự tình nặng nhẹ t i ê n tâm bọn hắn không thể dễ dàng như thế phát hiện được ta cựu giới đại thánh nhóm chém giết đổ quang huy về sau bọn hắn huy bên dưới vũ thánh bọn họ cũng vừa tốt đổi tới máu hải yêu t ộ c cùng nhân loại vũ thánh chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng là trừ cựu giới đại thánh một phương này còn lại đơn đả độc đấu vũ thánh gặp được huyết hải yêu thú đều là hiện tượng cái này tiếp cái khác trên bầu trời huyết hải chi vương hấp thụ huyết khí hành động vẫn còn tiếp tục khí thế của hắn càng ngày càng mạnh cựu giới đại thánh sao dám để hắn tấn thăng tại chiến thắng đổ quang huy sau bọn hắn liền cấp tốc xuất kích không ngừng rết lùi máu h ả i yêu tộc bao vây bốn phía giải rác vũ thánh gặp bên này tình thế lớn mạnh đều nhao nhao lao qua rất nhanh toàn bộ chiến trường tình thế biến thành cựu giới đại thánh nhóm lãnh đạo đội ngũ đối chiến máu h ả i yêu tộc tình thế cựu giới đại thánh cùng nhau xuất thủ sở hướng vô địch yêu tộc một phương không ngừng bại lui mắt thấy là phải thối lui đến huyết trụ trước đó đúng lúc này huyết hải phía giới đột nhiên tuân ra một cái cường đại yêu thú máu hé miệm trong nháy mắt cắn chúng một vị không kịp để phòng diệu vũ môn đại thánh. yêu miệng cắn chúng đại thánh thân thể trong nháy mắt vị này đại thánh đang muốn vận động thánh nguyên bức lui yêu thú l ộ t cảm giác toàn thân lạnh lẽo lập tức vô cùng hàn khí đóng băng thân thể của hắn bốn phía huyết h ả i yêu thú gặp vị này đại thánh bị băng phong trong nháy mắt đem mâu đầu chỉ hướng vị này đại thánh huyết quang huyết thứ huyết vũ các loại huyết yêu thủ đoạn cùng một chỗ thi triển vị này đại thánh thân thể trong nháy mắt bị đánh nát còn lại sáu vị c ử u giới đại thánh trong nháy mắt lạnh cả tim yêu thú này xuất hiện quá kỳ quái Tưởng、như chống r ô n g xuất hiện bắt chuẩn bị kia rượu vũ môn đại thánh hồi khí chưa đủ một cái trước mắt cái này tập kích quá hoàn mỹ yêu tộc tại sao có thể có loại này trí tuệ đâu cắn chúng rượu vũ môn đại thánh yêu thú tại đông đảo công kích đánh tới thời điểm liền kịp thời bỏ trốn rơi để mấy vị muốn đuổi theo giết nó đại thánh cũng không kịp tìm kiếm tung tích dấu vết trong sân huyết h ả i yêu thú thực sự nhiều lắm mà vừa rồi đột tập con yêu thú kia cùng yêu thú khác cũng không có gì khác nhau rơi vào đàn yêu thú bên trong thực sự khó mà tìm kiếm mọi người cẩn thận một chút những này thấy được trận này đột nhiên xuất hiện tập sát hồ phong t r ậ n cảm thấy kỳ quái vô cùng hắn ma l o n g mắt toàn lực thôi động rất nhanh tại đàn yêu thú bên trong tìm được một cái không giống bình thường yêu thú con yêu thú này bề ngoài cùng khác không có gì khác biệt thế nhưng là tại hồ phong trong mắt nó hoàn toàn là một đoàn năng lượng cấu thành không có thủ đoạn đặc thù lời nói thật đúng là không thể phát hiện con thú này đặc thù lục địa cái này sinh động như thật năng lượng yêu thú để hồ phong lập tức nghĩ đến hồi lâu trước đó mình đã từng đụng phải chuyện cũ ban đầu ở hoàng thương sơn cước đoạt kim diệp từ thời điểm hắn chỉ thấy qua cái này tương tự h à n giả trước đó hắn cùng bách khẩu thư sinh tiếp xúc thời điểm bách khẩu thư sinh đã từng nói cho hắn biết những cái kia diệp tử đều là hắn vẽ ra tới bây giờ liên tưởng hồ phong trong nháy mắt nghĩ đến con yêu thú này là bách khẩu thư sinh ra tay hồ phong đem ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú đến bách khẩu thư sinh trên thân chỉ gặp thân hình hắn đứng yên bất động mắt nhìn phía trước nhưng là rất rõ ràng ánh mắt của hắn mười phần ngốc trệ không có nửa điểm thần thái hồ phong lập tức nghĩ đến hắn đây là đem toàn bộ tinh thần chuyển đến con yêu thú kia trên thân thông qua thao khống yêu thú lột tập để mấy vị đại thánh không phát hiện được mánh k h không thể không nói bách khẩu thư sinh thủ đoạn mười phần cao mình bực b á c hồ k h ẩ phong lần nữa nhìn về phía bách khẩu thư sinh gặp hắn t h ê n trán bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh không biết là nguyên khí không tốt vẫn là hồn lực không đủ dạng này một mực thao không đối với hắn tiêu hao nhất định rất lớn hồ phong hơi bên cạnh bước đi đến bách khẩu thư sinh phía sau nhất trưởng khoác lên trên lưng của hắn hùng hậu vô thuộc tính năng lượng chậm rãi rót vào thân thể của hắn tại hồ phong ra tay trợ giúp về sau b á c h khẩu thư sinh tở dài một hơi gánh nặng của thân thể nhỏ đi rất nhiều hồ phong truyền thừa chính là đi qua tiên thủ c h u y ể n hóa vô thuộc tính năng lượng vô luận là cái nào thuộc tính võ giả đều có thể hoàn mỹ tiếp nhận hồ phong truyền công từ một phương diện khác tới nói hồ phong đúng vậy cái vạn năng sạc tin được hồ phong trợ giúp giữa sân cái kia kỳ lạ yêu thú công kích càng ngày càng thường xuyên để chư vị đại thánh nhức đầu không thôi hết lần này tới lần khác con yêu thú này một kích tức lùi lần tiếp theo lại xuất hiện đã không người có thể nhận ra hắn bởi vì trước mắt toàn cảnh là yêu thú đối với n h â n tộc tới nói đều là một cái khuôn mẫu in ra căn bản không thể phân biệt đại thánh nhóm bị đánh lén nhân tộc chiến lược yếu bất k cứ ít nhưng là tổng thể tới nói vẫn là hơi mạnh hơn yêu tộc bởi vì nhân loại không chỉ có các loại trang bị đồ vật càng có xuất sắc phối hợp thường thường có thể đánh ra càng hoàn mỹ hơn thế công máu hải yêu tộc đã không thể lại lui bởi vì phía sau chính là bọn h ắ n vương bọn hắn phải chết thủ tự chiến trong lúc nhất thời giữa sân biến đến vô cùng huyết tinh yêu tộc không lùi nhân tộc cường công thương bong thảm trọng huyết trụ bên trong huyết hải chi vương khí tức càng ngày càng dày đặc phía dưới mặt biển không ngừng hạ xuống cái này muốn hy sinh bao nhiêu huyết khí mới có thể có cảnh tượng như vậy à ngay tại lưỡng tộc thương vong càng ngày càng nhiều thời điểm trên bầu trời huyết h ả i chi vương rốt c ụ c đ ộ n g các ngươi đều đáng chết như lôi đình âm thanh từ không trung truyền đến chấn động đến mọi nhân loại tê cả ra đầu vương ta vương vô địch máu h ả i yêu tộc nhóm n h a u nhào q u ỷ gối đáng chết khó nói hắn đã thành thần hồ dụ bọn người nghĩ đến lập tức hồ dụ vận khởi ngũ thánh n g o lao vòng nhanh chóng chạm hướng lên bầu trời bên trong huyết hại chi vương con kiến hôi muốn chết huyết hại chi vương hử lạnh một tiếng đại thủ v ộ huyết sát đại trưởng ấn từ trong hư không cường thế ép d ư ớ i một trưởng vô nát hộ dụ ngũ hành đao vòng hộ dụ sắc mặt đại biến có c ẳ n g liền chạy nhưng mà máu trưởng khí thế vẫn như cũ hùng hồn vô cùng nhanh chóng đ u ổ i kịp hắn h u n g h ă n g vô t r ú n g thân thể của hắn không thương cổ u ồ n hào thành hộ dụ sau cùng di ngôn một tiếng về sau hộ dụ cả người nộ thành một máu cái gì đúng là vũ thần nhất trưởng hắn sử xuất thần cảnh công kích nhưng không có phá hư thần cung có nói tại trong thần cung đột phá có thể không cần bị hạn chế cái này bên dưới nhung hàm h ể u giới còn lại năm vị đại thánh trong lúc nhất thời s ắ p mặt tái nhận một mực đang xa xa thao khống năng lượng thú bách khẩu tư h sinh cũng không thể không cắt đứt công kích hắn thở dài một tiếng nói không nghĩ tới cái này yêu vật lợi hại như thế ta không thể tiếp tục hành động theo cảm tính hồ phong dừng tay đi nếu có cơ hội ta lại báo thù này hồ phong bông lỏng bàn tay ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy không trung hùng tráng nhân ảnh này yêu chính là thần cấp yêu thú sao sẽ không sai giết đại thánh như lấy đồ trong túi ngoại trừ thần cấp cường giả không ai có thể làm được khi nhà nói hồ phong ngươi xem chúng ta nên làm cái gì đối phó quái vật này ngươi có n ắ m chắc không hồ phong đội vàng lắc lắc đầu nói nói đùa cái gì ngươi cảm thấy ta so với cái tia đại thánh mạnh sao h i vô cùng nghiêm túc địa gật gật đầu thật có l ỗ i ta không cảm thấy hồ phong nhịn không được đối với hắn liếc mắt vậy chúng ta làm sao bây giờ trốn sao h i hỏi tiếp nói không biết nói mấy cái k i a ma đầu còn đến hay không ngoại trừ quan tâm của m a ta cũng không coi trọng những người khác hồ phong nhàn nhạt nói lúc này trên bầu trời huyết hải c h i vương nhất trưởng lập vi về sau lần nữa đem sát khí bao phủ mấy vị khác đại thánh đây là nơi đây nhân loại mạnh nhất tu giả chỉ cần giết mấy người kia những người khác trong mắt hắn đều là ô hợp c h i chúng mấy v ị đại thánh sắc mặt đại biến vận điệu vận ra riêng phần mình định tiêm thanh khí n a m kiện đại thánh chi khí đồng thời phóng ra quan g hoa khí thế kia so với thần khí cũng cha không kém là bao nhiêu huyết hải chi vương trong mắt bắt đầu lộ ra một tia hưng tú h hắn lại vung một t r ư ờ n g vô hướng liên thủ phòng ngự n a m kiện thanh khí chỉ nghe kinh thiên bạo hưởng n a m kiện thanh khí tuy nhiên chặn huyết hải chi vương thế công nhưng là cả đám đều trở nên ảm đạm vô cùng rõ ràng nhịn không được mấy chiêu không gì hơn cái này nhân loại vẫn là như thế ưa thích đầu cơ trục lợi nên biết nói chỉ có thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định vật gì khác đều là bản g môn tà đạo huyết hải chi vương hét lớn một tiếng trong miệng bắn ra một nói vô cùng cường đại huyết sắc thổ tức n a m vị đại thánh lần nữa liên thủ một k í c h cường đại thánh nguyên hóa thành nắp nổi như vậy cái lồng đè vào năm kiện thanh khí phía trên v a n h thổ tức như rồng năm kiện thanh khí cũng không thể ngăn trong lúc nhất thời thanh khí liên tiếp nổ tung n a m vị đại thánh cách quá gần từng cái bị tạc phải trọng thương bay rớt ra ngoài nhân loại vẫn là vô năng như vậy ngay cả cái có thể làm cho ta xử suất thực lực chân chính đều không có đúng lúc này huyết hải chi vương đột nhiên ánh mắt biến đổi hắn nhìn chằm chằm phía dưới huyết hải tự nói nói bản vương đã tấn thăng tần h đạo biển máu này làm sao còn lại không ngừng hạ xuống khó nói không đúng huyết hải chi vương lập tức nhất trưởng hướng đáy biển vô tới trọng trưởng kích biển bạo khởi ngàn trượng tự lãng trưởng khí tuy mạnh có thể nhập vô biên đại hải cuối cùng tránh không được bị không ngừng hao tổn rất nhanh thú thần nhất trưởng cứ thế biến mất không thấy không đúng không đúng ai ở nơi đó lúc này trong biển máu xuất hiện một cái vòng xoay khổng lồ mặt biển không ngừng chìm xuống phía dưới giống như là có cái quái thú đang không ngừng thôn vệ máu như biển chương bảy trăm hai mươi bảy thảm liệt chương bảy trăm hai mươi bảy thảm liệt trong biển máu năm nói vòi rồng như cũ xoay tròn không ngừng khi đệ nhất đạo thần cấp công kích đánh ra thời điểm quan tâm cổ ma rốt cục mở hai mắt ra ở chỗ này đột phá sẽ không hủy đi thần cung quan tâm cổ ma nói nói các minh đệ chúng ta trở lại thần đạo thời điểm đến hữu thần cung che lấp bên ngoài diện thần minh không cách nào cảm ứng được chúng ta tồn tại thật sự là cơ hội t r ờ i cho giúp bọn ta thuận lợi trở lại đ ỉ n h phong d ứ t lời ngũ ma đồng thời cao giống một tiếng phóng thích toàn thân lực lượng toàn lực tôi động ma nguyên hoàn toàn không có giữ lại thôn phệ h u y ế t hải h u y ế t khí thành t i ể u tự thân vết máu mặt biển sôi trào lên năm nói bảng đại h u y ế t khí chi trụ hướng phía thiên không dân g trào quan tâm cổ ma tay nhất chỉ, thiên không xuất hiện lớn phiến ma vân phong tỏa bọn hắn ngũ ma thành thần mang tới dị tượng cứ như vậy tại ma vân che giấu phía dưới vũ ma bắt đầu nhanh chóng tấn thăng con đường huyết hải mặt biển nhận năm vị sắp thành thần cường giả hấp dẫn huyết khí biến mất cực kỳ cấp tốc mặt biển không ngừng c h ỉ n xuống một bên khác huyết hải chi vương nhìn viết hải vòng x o á thần sắc ngưng trọng trước mắt huyết hải hạ xuống tốc độ chi khoáy so với hắn thành thần thời điểm còn muốn r điều này nói rõ khả năng có một cái so với hắn còn muốn tồn tại cường đại tấn thăng thần đạo nhưng vào lúc này huyết h ả i vòng xoáy bên trong một đạo huyết sóng phóng lên tận trời một bóng người chân đạo huyết tuyển chi trụ từ đáy biển thăng tới trăm năm thử kiếm chỉ cầu bại một lần trong trèo tiếng nói chuyện ra đổ quang huy bóng người chậm rãi dừng lại tại huyết hải chi thượng ra lại đổ quang huy tu vi càng thêm thâm hậu để cho người ta nhìn không tấu nhưng mà huyết hải chi vương lông mạnh nhưng dần dần vung lọc ra bản vương còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn náo loạn lửa ngày chưa tấn thăng thần đạo đ ổ quang huy đối huyết hải c h i vương vậy vây tay nói tháng bại xưa nay không lấy nói định tới đi để ta xem một chút đường đường thú thần có năng lực gì hắn vậy mà không chết trong đám người bách khẩu thư sinh cả kinh không ngậm miệng được hồ phong cùng hy lết nhau đều nhìn thấy lẫn nhau rung động hai người bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt đ ổ quang huy chết đi không nghĩ tới tuy nhiên ngắn ngủi một đoạn thời gian hắn vậy mà lại sống đến giờ hừ tiểu tiểu nhân loại luôn luôn thấy không do năng lực của mình đại tiểu hôm nay cứu cho ngươi cái máu giáo hấn để cho ngươi biết đó là ta thiên hoàng t u tộc lợi hại huyết hải chi vương nói đánh ra bàn tay hùng hậu nguyên khí ra chỉ phía dưới bàn tay bao trùm phương v i ê n b à i dặm chánh cũng không thể tránh đổ quan g huy hai tay ngưng nguyên tay trái tay phải chỉ kết hợp như kiếm lập tức kiếm nguyên phóng lên tận trời một kiếm đâm rách bàn tay đâm xuyên thương cung thật là tinh thần kiếm khí thật là lợi hại tu vi người này thật là vừa vặt bị chúng ta chém giết tây s ở võ giả sao trước đó tham dự vây quét đổ quan g huy mấy v ị đại thánh trận mát hốt m ù n ó i trường ký bị phá huyết hải chi vương thần sắc bất biến bởi vì vừa rồi chẳng qua thăm dò chi chiêu lúc này ra lại nhất trưởng lần này hắn không có giữ、lại. dùng toàn lực hạo trường một dưới đ ổ quang huy lập tức cảm nhận được cường đại áp bách lấy thân hoa kiếm bình thiên chi kiếm nhất phi trùng thiên kiếm quang sông lên trời không đụng vào huyết vân hạo trường đống dưng dừng lại lập tức bị trọng áp mà dưới đ ổ quang huy một ngụm máu tươi phụ tới thân thể bị nệ nhập trong biển máu mặt đối cương địch đ ổ quang huy nhận thương t á i chiến kiếm khí c u ố n thân hóa thành đao kiếm vô số t r ở h ắ n hướng về huyết hải chi vương phóng đi còn không chịu thua sao huyết hải chi vương lạnh hừ một tiếng lập tức lỗ mũi trùng điệp hừ một cái hai đạo huyết sắc hỏa diễm giống cự mãng xuất động trực tiếp khóa ch đ ổ quang huy kiếm khí doanh thân chạm chọn đâm bộ các loại chủ cột kiếm thức theo ý hắn nghiệm không ngừng bay ra ý đang ngăn trở huyết diễm công kích nhưng mà thủy hỏa vô tình cũng c ô n g hình huyết diễm chi răn chém không đ ứ c đâm không thủng đ ổ quang huy cứng rắn dựa vào thân thể tiếp bên dưới một k í c h này thân thể đã cháy đen một mảnh phía dưới nhân tộc vũ thánh gặp hắn bị thương nặng như thế từng cái mặt lộ v ẻ không thành lòng hồ phong siết chặt gần đầu ánh mắt nóng lòng muốn thử đối bọn hắn tới nói biển máu này chi vương quá mạnh chỉ dựa vào nào đó một người là rất khó chiến thắng hắn hồ phong ngươi muốn động thủ sao sau khi nghĩ xong nếu sao, khi hỏi nam tử hán đại trợ phu há có thể sợ tại địch nhân chi vi huyết hải chi vương mạnh hơn cũng không thể dọa lùi ta t ứ t đã ngươi không ý kiến vậy chúng ta liền xuất thủ một lượt đi còn có ta bách khẩu thư sinh kiên định nói nói cùng là tây sở kiếm khách đổ quang huy dám làm sự tỉnh ta cũng dám hồ phong hơi kinh ngạc tuy nhiên cũng không có tiến hành ngăn cản hắn biết nói đây là bách khẩu thư sinh chấp nghiệm không ngăn cản được t ứ t vậy thì cùng nhau lên lúc này đổ quang huy lại một lần nữa p h o n g tới huyết hải chi vương lúc này huyết hải chi vương trên mặt đã dần dần lộ ra một số không kiên nhẫn hắn há mồm phun một cái một đạo huyết sắc thổ tức bắn đi qua khi người ở phía dưới song trường đầy dị pháp ra lại vân hải sinh kính huyết sắc thổ tức trước đó đột nhiên xuất hiện một mặt hình tròn tấm gương tấm gương này là bốn phía vân khí hội tụ mà thành thổ tức bắn tới này kính phía trên lập tức có một bộ phận bị khúc xạ hướng lên bầu trời nhưng mà huyết hải chi vương tụ v ị thâm hậu khi không thể hoàn toàn cản dưới vì vậy còn có một nửa thổ tức không thay đổi đường đi tiếp tục đánh về phía đồ quang huy đột nhiên đạt được biệt thủ đồ quang huy hơi kinh ngạc lập tức hắn thân thể l o a lên từ chậm một nhịp thổ tức bên trong tranh thoát kiếm chi quang Đồ Quang Huy một nói vết thương thật nhỏ xuất hiện tại huyết hải chi vương ở ngực nhỏ thì nhỏ vậy nhưng là vết thương là hàng thật giá thật đây là huyết hải chi vương đầu tiên thụ thương huyết hải chi vương lập tức nổi giận h á n ánh mắt b á t qua lập tức đem hồ phong cùng hy toàn bộ hận lên nhân loại nhỏ bé các n g ư y i đ ể bản vương nổi giận huyết hải chi vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thân thể kịch liệt biến hóa nguyên bản hùng tráng thân thể trở nên càng thêm bao la hùng vĩ từ hình người cấp tốc chuyển hóa thành thú hình một chỉ vô cùng to lớn huyết sắc tê nhu rất mau ra hiện tại huyết hải chi thượng đây là vạn tội máu tê hồ phong lập tức nhận ra loại này thần thú không khác yêu chủ h u y ế t thần hoang binh khí đúng vậy vạn tội tê giác luyện chế mà thành hắn đối với loại này huyết hải thần thú sớm có nghe thấy nguyên lai là vạn tội máu tê khó trách mạnh mẽ như thế đồ quan g huy cũng hơi kinh ngạc không ngờ rằng huyết hải chi vương bản thể là loại này thần thú các ngươi đều phải chết vạn t ộ i máu tê giận dữ thiên điệu chấn động huyết hải bốc lên cả kinh một đám vũ thánh không ngừng n g ừ n lại bỏ trốn bọn hắn rất nhiều người đều nghe qua loại này huyết hải thần thú tên đầu nào dám cùng tranh tài hồ phong nhìn thấy cái này một m ạ c nhịn không được thẳng g i a o đậu đầu nhân tộc thực lực không yếu tuy nhiên hạng người ham sống sợ chết nhiều lắm mặt đối, đối thủ khó thể chiến thắng những n à y vũ thánh đều lựa chọn từ bỏ vạn đội máu tê tức giận rít lên một tiếng mạnh đại âm ba thấu thể m ạ qua hồ phong cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị trọng chủ ý đập một lần tư bị mười phần khó chịu giống bách khẩu thư sinh loại này không tinh thông đoán thể vũ thánh cũng nhịn không được tràn ra máu vẹn vẹn vừa hô liền bị thương nhẹ và tội máu tê cường đại có thể thấy được lốm đốm máu tê vừa kêu chấn quần anh lập tức lấy một loại cùng nó hình thể không xứng đôi tốc độ cấp tốc xung phong mà đến đ ổ quang huy toàn thân kiếm khí ngưng luyện song trưởng kiếm nguyên ngưng làm một trôi sáng trói năng lượng chi kiếm hướng về máu tê đánh tới、và、anh song cường tấn công đồ quang huy lúc trước bị đụ bay toàn thân xương quốc không có mấy chỗ tốt vạn tội máu tê không tiến m ẹ n vẹn mẹ lực lượng kinh người phòng ngự càng là vô cùng cường đại đỗ quang huy toàn lực một kiếm vậy mà chỉ ở trên trắng của hắn lưu lại một đạo bạch lớn máu tê gặp một kích không thể giết chết đỗ quang huy lập tức lần nữa xông đ ụ n g tới bách khẩu thư sinh cấp tốc lấy ra một quyển giấy vẽ vung tay lên giấy vẽ hoàn toàn trải rộng ra lơ lửng hư không lập tức bách khẩu thư sinh cắn nát ngón tay lấy chỉ làm bút tinh huyết làm mực nguyên khí vì vẽ hình thần hồn phú ý sinh động sáu bút chỉ điểm sơn hạ sau mực khắc từng tòa đại sơn từ trong bức họa bay ra cấp tốc bì lớn ngăn trở vạn tội máu tê máu tê nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục xuất phát một đầu đánh vỡ một ngọn núi một vó g i ấ m nát một dây núi mạnh mẽ chi thế không không gì sinh kịp sinh động như thật xuân thu thay lời tựa â m dương thảm thư đắc ý v o n g hình hoa long điểm nhãn nhìn thấy bạn tội máu tê mạnh mẽ chi thế b á c h khẩu thư sinh một nói nói sinh động chi bút không ngừng bút ra liên tục sáu đại sinh động bút một mạch sử đi ra trong lúc nhất thời bạn thú buôn đẳng xuân thu thay đổi thần long bay lên không trung đủ loại dị tượng không phải trường hợp cá biệt toàn bộ khóa chặt bạn tội máu tê đưa nó vây nốt trong đó vạn tội máu tê lần thứ nhất đứng trước loại này k ỳ quái thế công hình ý chi vẽ hư hư thực thực khó mà phân rõ quay đến vạn tội máu tê không sợ người khác làm phiền hồ phong gặp vạn tội máu tê bị nốt trong nháy mắt bạo phát toàn bộ thực lực tinh h ả i chi lực lịch s ó n g thất sát diệt nguyên quyết thiên long phá nhật loại loại năng lực không ngừng hội tụ một thân quy tắc không ngừng đập ra hắn lòng bàn tay năng lượng càng ngày càng mạnh ngay cả chính hắn đều đoán không ra trong đó uy lực khi hai tay một đám n g a mặt nhìn lên bầu trời thần hồn chi lực câu thông tiến địa h u ế t hải trên trời cao một đại đoàn lôi vân nhanh chóng hình thành lôi vân càng lúc càng lớn thỉnh thoảng cọ sát ra thô to thiểm điện máu tê cảm nhận được hồ phong cùng hy đang tích xúc cường đại công kích muốn p h a b ơ i lại không mỏ ra bách khẩu thư sinh bảy ra sinh động sáu bút h ò a t r ậ n lúc này nó một bờ u ồ mực phía dưới đ ố i hết t h ể không quan tâm trực tiếp đôi bách khẩu thư sinh đánh tới bách khẩu thư sinh hít sâu một hơi nhìn lấy nhanh chóng tới gần vạn tội máu tê lạnh hư một tiếng nói là cái gì để ngươi cho là ta là ta khi dễ chìm ổn nhanh dũng tĩnh linh sáu muốn hợp nhất linh kiếm như một âm thanh phụ lạc vạn tội máu tê đã lớn người bách khẩu thư sinh miệng lớn phun một cái một nói sáng loáng kiếm quang t ừ trong miệng hắn p h u n tới như một chi kiếm sắc bén vô song một kiếm điểm tại máu tê chi nhãn bên trên vạn tội máu tê vội vàng không kịp chuẩn bị con mắt cứng rắn t h ụ kiếm này lập tức máu tuân ra như suối một chút đã phế bách khẩu thư sinh kiếm quang phun ra tự thân mượn b ằ n g đại lực phản chấn lui về phía sau nhưng mà nổi giận máu tê tốc độ vô lần không đợi bách khẩu thư sinh hoàn toàn tránh lui liền đụng phải trên người hắn bách khẩu thư sinh lập tức như bị xét đánh ở ngực lập tức l ậ m xuống dưới một đại khối ánh mắt của hắn cái mũi toàn bộ chảy ra máu khủng bố tới nội giận gầm lên một tiếng trời long hủy nhật chi chiêu trong nháy mắt đánh ra bàn đại thiên long tử trong lòng bàn tay của hắn bay ra sinh động như thật giống như chân long lại hệ i n ra vạn tội máu tê bị phế một mạng tê đau không thôi chưa kịp tránh né liền bị hồ phong thiên long chi chiêu từ khía cạnh tập trung trong lúc nhất thời thương long hét giận dữ máu tê rên g rỉ tràn g diện hôn loạn không chịu nổi năng lượng cường đại bóp méo không gian để cho người ta nhìn không rõ ràng xảy ra chuyện gì lúc này hi ngón tay nhất chỉ đầy trời lôi vân rót thành một kích cường thế bổ ra dị pháp thiên chi tài quyết một đạo tử lôi từ trên trời r g xuống chính giữa vạn tội máu tê chi thân lôi minh quá vắng rội che khuất hết thẻ âm thanh lôi quang sáng quá che khuất hết thẻ ánh mắt hết thẻ mọi người tại thời khắc này đều lâm vào một cái hàng chỉ riêng im ắng thế giới thẳng đến sau một lát thiên địa mới khôi phục bình thường huyết hải chi thượng vạn tội máu tê thân hình xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người lúc này máu tê bộ rán g đại biến một thân cháy đen bổ d a thịt bong cả phiến thiên địa đều bốc lên nồng đậm mùi t ị t h â n thể nó mặt ngoài đầu tiên là bị hồ phong thiên long phá nhật thương sau đó lại bị thiên chi tài quyết hoàn toàn bộ chúng tầng ngoài n ụ c thân đều đốt thành cho bụi kết thúc rồi ạ hồ phong hơi thở dài một hơi đúng lúc này đứng im bất động vạn tội máu tê lại một lần nữa mở ra duy nhất con mắt các ngươi đều phải chết vạn tội ra thân bỏ ta đều là chết vạn tội máu tê trên thân đột nhiên hiện ra m ả n g lớn màu đen khí thức thân thể của nó hoàn toàn không có hắc khí bao phủ hồ phong sắc mặt đại biến và điệu hô nói cẩn thận đây là vạn tội máu tê vạn tội chi thể bị hắn vạn tội chi thể kích thương liền sẽ bị hoàn toàn ăn mòn không có thuốc nào cứu được hẳn phải chết không nghi ngờ đây là vạn tội máu tê cường đại nhất cùng chỗ kinh khủng hồ phong trước kia liền từ khuyết thần hoàng trong miệng nghe qua cho nên nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hồi tưởng lại lúc này máu mắt tê thần lạnh lẽo lập tức phóng tới nằm trên mặt biển không rõ sống chết bách khẩu thư sinh bách khẩu thư sinh không có hồ phong cùng hy như thế đặc thù thể chất bị máu tê đánh chúng đã thất khiếu chảy máu nếu là lại bị vạn tội chi khí làm bị thương hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này bách khẩu thư sinh ngắn ngủi mở mắt một chút liền nhìn thấy nguy cơ tiến đến hồ phong cùng hy người ở phía xa vội vàng bận khởi riêng phần mình phát môn trở n ạ i máu tê khi đưa tay tụ thủy thành tượng ngăn ở máu tê trước mặt nhưng là bị nó một đầu đụng nát. hồ phong đầu tiên là vận khởi nuốt ngọn núi hấp lực nhưng là biến thành nguyên hình máu tê hắn căn bản hút bất động hồ phong đội vàng lại vận tử khí không gian vây nuốt máu tê nhưng là vạn tội chi khí vô cùng cường đại máu tê dựa vào đặc thù lục địa năng lượng nhất cử đánh vỡ hồ phong tử khí không gian một lát đều không có dừng lại bách khẩu thư sinh há hấp mộn nhưng là bị thương nặng như thế căn bản không thể nào mở miệng hắn chậm rãi ngầm đầu bóc ra kiếm chỉ nhưng là trọng thương bên dưới ngón tay run run dày dày ngay cả một chiêu nửa thức đều không xử ra được tiền bối a hồ phong hét lớn một tiếng tứ rực mở ra t máu tê, tê t h lên lên tay tay phẫn ó a t h nộ phía dưới tê giác thay đổi phương hướng trong nháy mắt đâm xuyên qua tập kích người ở ngực đồ quang huy nhứ mày tịch liệt đau nhức đánh tới lập tức vạn tội chi khí thuận tê giác kéo dài đến hắn toàn bộ thân thể phía trên t r ư ơ nhưng g Mục nát ơ mà ụ c cùng hàng 728. Mục nát lĩnh máu từ hẳng huy kiếm bại mù quang huy từ nước bên dưới đồ tập, nhất cử hắn cũng gặp trước nay chưa có đạ kích bị tê giác đâm xuyên thân thể vạn tội chi khí nhanh chóng đánh lên thân thể của hắn vạn tội chi khí không có gì bất hủ không có gì bất hủ kiếm bại đổ quang huy thụ này khí cuốn thân thân thể lúc này hư thối từ ở ngực nhanh chóng lan tràn đến tứ chi đầu đâu đổ quang huy cảm nhận được thân thể bị mục nát quyết định thật nhanh nâng lên đang thối giữa cánh tay một đạo kiếm khí từ đỏ bắn ra đúng là một kiếm chặt đứt mình thủ cấp đầu lâu cút ngay lập tức rơi trong biển máu vạn tội máu t ê hai mắt mụ lập tức kêu đau không thôi bách khẩu thư sinh cách quá gần ngay lúc sắp bị điên cồn máu t ê chi vó tác động đến hồ phong tứ d ự v ỗ dám ở nguy cơ trước đó ôm đi bách khẩu thư sinh vương vương ngài thế nào mắt thấy b ạ n tội máu t ê mụ bốn phía còn sót lại vết h ả i yêu thú từng cái vội vàng tiến lên quan sát nhưng là mất khống chế máu tê nơi nào sẽ bằng chết sống của người khác rất nhiều đến gần yêu thú trực tiếp bị nó bạo loạn lúc phát t i ế t lực lượng rất chết vạn tội máu t một trận phát t i ế t không biết hại chết bao nhiêu y ê u thú còn lại phía dưới h u y ế t hại y ê u thú đều nơm nớp lo sợ không dám tới gần lúc này máu tê cuối cùng từ nộ h ỏ a bên trong dần dần khôi phục nó lần nữa đem mâu đầu chỉ hướng h ổ phong cùng hi b ọ n người thần cấp y ê u thú mất đi con mắt không đại biểu hoàn toàn mất đi chiến lược giống thần thú loại cảnh giới đó cảm giác lực đều là cực kỳ cường đại nhìn không thấy v ậ t không đại biểu không thể bắt đối thủ tiền bối ngươi thế nào hồ phong vận đ i ị u vận khởi sinh mệnh quy tắc chi lực đưa vào bách khẩu thư sinh thể nội bách khẩu thư sinh sắp khô kiệt sinh mệnh tại cố lực lượng này trợ giúp bên dưới lần nữa chậm lại thể nội tổn hại nội tạng bắt đầu cấp tốc chữa trị hồ phong lúc này mới thở dài một hơi hắn thế nào khi cũng tới hỏi ý kiến hỏi thương đến rất nặng tuy nhiên hẳn là không có nguy hiểm tính mạng đúng kiếm bại tiền bối ngã vào đại hải nhưng còn có cứu khi n h u n h u mày nói cái này cũng không rõ ràng lúc trước hắn bị đánh bạo thân thể đều có thể phục sinh xem ra có hiếm thấy thiên phú bất quá lần này có vạn tội chi khí ăn mòn chỉ sợi khôi phục không có đơn giản như、vậy. đúng lúc này một đạo huyết sắc khí sóng từ đằng xa đánh tới khi bận b i ể u thuốc dị pháp ngăn cản lại là không địch lại đối thủ bí lực lập tức bị đánh bay nơi xa vạn t ộ i máu tê hồ phong kêu lên một tiếng sợ hãi x u ấ t sinh này mặc dù t h ư ơ n g nhưng là còn có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn lúc này bách khẩu thư sinh cùng kiếm bại đều không tại hồ phong cùng hy lại không địch lại thần thú chi uy ngay cả máu tê duy nhất được điểm con mắt bị kích phá đều không thể chiến thắng hiện tại hồ phong thật lên rút đi tâm tư thi con thú này phòng quá mạnh không phải chúng ta có thể thắng đi mau、Tốt. hai người một thương định lúc này hướng nơi xa bay đi Vạn tội máu tê tuy t máu, máu kết giới. Kết giới là hai ầ n thú, l h người chạy trốn tới kết giới biên giới nhưng lại vô pháp ly khai giá đạo kết giới khi thử nhiều loại công kích đều không đánh tan được kết giới này hồ phong một tay nâng bách khẩu thư sinh một tay lấy ra tu la cốt thánh đao công kích cũng không có thể đánh tan kết giới các người trốn không thoát trừ phi có người có thể từ ngoại giới phát ra tương đương thần cấp công kích nếu không kết giới này là sẽ không phá một cái từ trong vô pháp đánh vỡ kết giới để hồ phong cùng hy đều đổi sát mặt trốn vạn tội máu t ê lần nữa đổi kịp hồ phong lần nữa bay về phía một bên kết giới mặc dù không cách nào công phá nhưng là phạm vi còn là rất lớn hắn có đầy đủ không gian cùng tốc độ đi né tránh vạn tội máu t ê công kích máu t ê cũng không phải đần độn gặp hồ phong lần nữa bỏ trốn nó trong mũi phát ra tiếng ông, ông âm huyết sáp kết giới tại khống chế của nó bên giới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ hồ phong biến sắc nếu là kết giới thu nhỏ tới trình độ nhất định hắn cùng hy liền không chỗ tránh né vạn tội máu tê từ bỏ truy kích hồ phong bắt đầu toàn lực khống chế kết giới thu nhỏ kết giới mỗi co lại nhỏ một phần hồ phong cùng hy liền bị cưỡng ép kéo đến cách vạn tội máu tê thêm gần một điểm sau một lát cái này trăm dặm kết giới dần dần biến thành trăm trượng đại tiểu hồ phong cùng hy đã hoàn toàn không còn chỗ ở thân lúc này vạn tội máu tê dối ra đầu liền có thể đụng tới hồ phong cùng hy bọn hắn tránh né đã không có chút ý nghĩa nào thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi hồ phong không cam lòng muốn nói đúng lúc này phi một tiếng toàn bộ kết giới đông nhiên bạo liệt huyết sát quang hoa giống mảnh vỡ biến mất tại hồ phong trước mặt ngay tại lúc đó nam nói thân ảnh cao lớn ra hiện tại hắn cùng h i phía sau các ngươi là ai đột nhiên tới ngũ ma để vạn tội máu tê kinh trụ có thể phá hắn kết giới đã chú định người trước mặt bất p h à m sắp chết nghiêm xúc không có tư cách biết nói quá nhiều quan tâm cổ ma đi lên trước nói nói muốn chết vạn tội máu tê tê r c hướng về phía trước đông nhiên va chạm quan tâm cổ ma lạnh hừ một tiếng lồng ngực nô lên đón nỡ một c á c này ẩm một tiếng vang thật lớn như kim thạch g a o kích vô vật b ấ t phá máu tê chi giác lần đầu thất bại vậy mà không có đâm xuyên đối thủ thân thể vạn tội máu tê lập tức vận khởi vạn tội chi k h í hướng về quan tâm cổ ma c u ố n đi mục nát vạn vật chi k h í gặp được quan tâm cổ ma thân thể vậy mà một kia hiệu quả đều không có giống như quan tâm cổ ma miễn dịch vạn tội chi k h í chỉ có những ngày sao vậy ngươi cũng quá làm ta thất vọng quan tâm cổ ma nắm chắc quả đấm một quyền đánh tới hướng vạn tội máu tê chắn đầu máu tê thụ đòn nghiêm trong này thân thể liên tục lung lay mấy dưới không ngừng lại quan tâm cổ ma xét quyền lại công xông đi lên liên tục đánh b ả y tăng quyền đánh cho vạn tội máu t ê một trận l â y động thân thể suýt nữa té ngã không có khả năng không có khả năng vạn tội máu tê hoàn toàn điên cuồng nội đ i ê n hướng lấy quan tâm cổ ma đánh tới quan tâm cổ ma không tránh không né một quyền tiếp một quyền đ ệ n ở máu tê đầu lĩnh đỉnh thân thể của hắn không ngừng bị máu tê đánh lui lại lại từ đầu đến cuối không có thụ t h ư ơ n g dùng cái t i ê u kim tiết h như vậy quyền đầu một quyền lại một quyền đánh cho vạn tội máu tê choáng đầu h o mắt không không có khả năng máu tê chu lên càng ngày càng bất lực sau một lát nó nghiêng đầu một cái ngã xuống trong biển máu hơn nửa ngày mới từ trong biển máu leo ra b ả n vương là t h ú thần làm sao có thể tùy tiện bại lui không có khả năng quan tâm cổ ma ánh mắt lạnh lẽo thân thể cấp tốc vọt tới máu tê trên thân hàn biến q u y ề n thành trào song trào hung hăng cắm vào máu tê sau trên cổ máu tê đau đến kêu to lên điên c n g mông ních người muốn đem quan tâm cổ ma từ trên lưng bùng xuống tới thế nhưng là quan tâm cổ ma m ó n g nuốt đã trong cơ thể của nó căn bản bùng không đi xuống quan tâm cổ ma ma không thôi động nhanh chóng rút ra bạn tội máu tê m i dịch máu tê không ngừng bồn hào toàn thân vạn tội chi khí dùng sức quấn quanh quan tâm của ma nhưng thủy t r u n g không thể gây tổn thương cho đến quan tâm của ma vạn tội máu tê những cái kia thủ hạ đám yêu thú thấy nó không địch lại quan tâm của ma từng cái cao d ọ n g t h é t lên lấy x u n g tới t â y sợ còn lại bốn vị cổ ma thiên phú nhất vận huyết h ả i đám yêu thú ánh mắt chậm dãi biến thành vì chúng nó không chế hồ phong nhìn thấy cái này một mạc trong lòng mười phần ngưng trọng khó trách cái này ngũ ma lúc trước như vậy làm cho người kiên kỵ chỉ là yếu bọn hắn cấp một tồn tại trực tiếp bị bọn hắn không chế liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc máu tê gọi tiếng càng ngày càng yếu sau một lát nguyên bản thân thể khổng lồ trực tiếp bị quan tâm cổ ma hớt khô lúc này quan tâm cổ ma thần thái sáng láng tu vi c à n g hơn trước đó hồ phong cùng hy đều nhanh nhìn ngay người đối bọn hắn tới nói căn bản là không có cách địch nổi đối thủ cứ như vậy bị quan tâm cổ ma tùy t i ệ n giết chết đây chính là một vị thú thần a các ngươi hai cái không có sao chứ quan tâm cổ ma quay người hỏi không có việc gì ngươi nếu là chậm thêm đến một lát khả năng liền muốn thay chúng ta nhặt sát hồ phong nói nói không có việc gì liền tốt đi thôi chúng ta đi tìm tìm nơi đây cửa ra vào lối ra nơi này cửa ra vào ngươi biết không nếu như ta đoán không lầm không chém giết huyết hải mạnh nhất tồn tại không cách nào mở ra da miệng hiện tại máu này tê đã tử vong chân chính lối r a ứng nên xuất hiện quan tâm cổ ma nói hồ phong điểm một cái đầu cùng hy cùng một chỗ đi theo quan tâm cổ ma đám người sau lưng quan tâm cổ ma ta rất hiếu kỳ người có thiên hạ vô song p h ẳ n g ngự thế gian ít có công kích lúc trước lại thế nào thua với phách thiên thần hoàng tại thiên không phi hành t h u ậ t bên trong hồ phong nhịn không được hỏi thua với phách thiên thần hoàng đã là ở kiếp trước sự tỉnh khi đó ta cùng hiện tại ta là không giống nhau d ù không phải cùng một thân thể quan tâm cổ ma chưa có trở về đầu nhàn nhạt, nhạt nói nói h ả thì ra là thế tuy nhiên giống như ngươi một thế này cũng bị tây sở người phong ấn lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đi có một số việc ngươi vẫn là ít hỏi thăm thì tốt hơn quan tâm cổ ma lánh l á n h nói nói lập tức không lên tiếng nữa hồ phong vô cùng ngạc nhiên cho là mình nói quan tâm cổ ma chỗ đau lập tức không còn hỏi thăm tuy nhiên lúc này ở hậu phương thao thiết cổ ma lại đối hồ phong cười thần bí nhỏ giọng nói mấy chữ hỏi thế gian tình là cái chi chi à ha, ha, ha hồ phong nở một nụ cười âm hiểm hắn thắp giọng hỏi nói cổ ma cũng cùng nhân loại vi tình sở khốn thế gian vật bật có linh hoạt hữu tình ma cũng có ma cảm tình thao thiết cổ ma trả lời nói hồ phong nhịn không được nâng c h ẳ n nói đây cũng quá quá cầu h u ế t cầu h u ế t đây không phải là ăn sao ngươi nói là có ý gì thao thiết cổ ma một mặt k ỳ q u á i hỏi ách tại quê hương của ta quản khuôn sáo cũ sự tình gọi cầu h u ế t ý tứ đúng vậy thường gặp bị đại lượng tái diễn tiểu đoạn bình thường rất giả dối rất khoa trường quá mức khuôn sáo cũ hồ phong chỉ có thể nghiêm trang giải thích thì ra là thế vậy ngươi n h ư hiểu lầm đại ca không phải trầm mê nữ s ắ c người mà cảm tình cùng nhân loại các ngươi khác biệt đại ca chọn ân nghĩa x à i g ờ nộ bù nặc hắn sự tình gì cũng có thể làm đi ra đúng vậy bội bạc vong ân phụ nghĩa làm không được cái k i a năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra lấy năng lực của hắn tây sở hẳn là không người có thể uy hiếp được hắn đi lúc đầu là như vậy đáng tiếc sự thật cũng không có dựa theo cái này kịch bản đ i ế n diễn hồ phong n g ư ơ i nghe nói qua vẫn tinh đại thánh sao vẫn tinh đại thánh hồ phong chấn động trong lòng lập tức nhịn không được thốt ra nói chẳng lẽ người trong truyền thuyết kia bạn cổ đệ nhất đại thánh không sai chính là nàng vẫn tinh đại thánh nghe nói chính là thái cổ thần thạch biến thành thần thạch vạn cổ bất hủ vẫn tinh đại thánh liền giữ thiên địa đồng thọ vẫn tinh đại thánh cả đời đại chiến vô số nhưng thủy trung không người có thể thương nó một kia nghe đồn cho dù là vũ thần tồn tại cũng không tổn thương được hắn chẳng lẽ nói quan tâm cổ ma hiện đang sử dụng thân thể đúng vậy vẫn tinh đại thánh thân thể hồ phong lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nhịn không được thất ra đúng cũng không đúng thao thiết cổ ma đạo ừng đây cũng là ý gì nó một vẫn tinh đại thánh nhưng thật ra là một khối thiên ngoại vẫn thạch biến thành mà không phải thái cổ thần thạch đây cũng là vẫn tính tên lai lịch thứ hai thiên ngoại vẫn thạch chi thể cũng không phải là vẫn tinh đại thánh chi vật trên thực tế cái kia vốn là là đại ca một thế này thân thể cái này n g ư ờ i đem ta làm hồ đồ rồi hồ phong sờ lên đầu có chút khó có thể lý giải được chẳng lẽ là vẫn tinh đại thánh chiếm quan tâm cổ mà thân thể cũng không phải k h i thực c h u y ệ n khởi nguyên rất đơn giản một thế này đại ca trùng sinh chi lúc vừa vặn linh hồn bám vào một k h o a thiên ngoại vẫn thạch phía trên trải qua trăm năm dung hợp thành cựu vẫn tinh chi thể đại ca thực lực dần dần p ụ c ó không phá vẫn tinh chi thể vốn nên có vô đị thiên hạ tư chất lại phát sinh một kiện ngoài ý m lớn năm đó đại ca hồn linh sơ thành phụ thuộc v ấ n tinh thời điểm vẫn tinh chi bên cạnh có một gốc đỏ thấm diệp thảo cỏ này tuy nhiên tiểu yêu mà tôi h nhưng lại vì đại ca che gió che mưa trợ giúp đại ca hồn linh khôi phục cái này trăm năm ân sâu đại ca một mực ghi nhớ trong lòng cho nên tận tâm trợ giúp đỏ thấm diệp thảo tu luyện đáng tiếc đỏ thấm diệp thảo tiên tư có hạn cả đời nhất định vô pháp hóa hình cái này dần dần thành trong nội tâm nàng ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng trăm năm về sau đại ca luyện hóa vẫn tinh thể hóa thành hình người thời khắc hỏi tham đỏ thấm diệp thảo có gì tâm nguyện như có thể làm được đại ca nhất định sẽ giúp nàng đ ạ t thành lúc này đỏ thấm diệp thảo nói ra tâm nguyện của nàng đúng vậy hy vọng có thể lấy hình người chi thể thể nghiệm thế gian môn u màu nàng hy vọng có thể mượn đại ca tu thành thần thể tại đại lục du lịch một lần đại ca vẫn tinh thể là ta gặp qua cường đại nhất thể chất đau thương bất nhập thủy hỏa bất x â m thế gian không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương nhưng là mặt đối đỏ thấm diệp thảo thỉnh c ầ u đại ca trầm mặt một lát sau đó liền đồng ý hắn định hạ trăm năm ước hẹn hy vọng đỏ thấm diệp thảo tại du lịch trăm năm về sau có thể trả lại thân thể của hắn lấy trăm năm ước hẹn hoàn lại đỏ thâm diệp thảo trăm năm tri ân đỏ thâm diệp thảo sảng khoái đáp ứng thế là đại ca liền thi triển dị pháp cùng đỏ thâm diệp thảo đ ổ i thân thể sự tình lại sau này người khả năng đều đã biết đỏ thâm diệp thảo rời đi về sau liền trên đại lục cấp tốc thành danh lợi dụng đại ca thân thể đã biến thiên hạ vô địch thủ bị người phong làm vẫn tinh đại thánh thiên hạ đệ nhất đại thánh các loại tên đầu đại ca hắn một mực chờ đợi thế nhưng là trăm năm về sau đỏ thâm diệp thảo thất ước nàng chưa có trở về trả lại thân thể cái này rất bình thường mặc cho ai đều có lòng tham đến đến đại ca cái tia thể chất vô địch như thế nào lại bỏ được trả lại. thế gian cũng chỉ có đại ca ngu như vậy tử tài sẽ cam lòng đem mình đồ tốt nhất dùng để báo ân đại ca tại nguyên chỗ đợi năm trăm năm nhưng là đỏ thấm diệp thảo từ đầu đến cuối không có trở về đỏ thấm diệp thảo bất quá là bình thường tây có thể sống ngàn năm đã là cực hạ thừa dịp đỏ thấm diệp thảo thân thể thọ nguyên sắp hết thời khắc đại ca hồn linh rời đi đỏ thấm diệp thảo tùy ý tìm một cái nhân tộc s u n g làm mình lâm thời thân thể cái này trong lúc đội vàng tìm được thân thể nào có tốt đại ca vẫn không có thể phát huy thực lực liền bị ngoại giới võ giả phát hiện thân phận thế là liền có tây sở về sau phong ma sự tích cái kế đỏ thấm diệ Cũng chính là trong cái trong truyền thuyết là vẫn ị kia v tin đại thánh vẫn luôn chưa có trở về sau cùng vẫn lạc tại tây sở chi địa thân thể bất diệt bị đại hao vương chiêu thu hoạch về sau liền theo đại hao vương t h i ê u cùng một chỗ mai táng tại đại hao tổ lăng bên trong mấy năm trước đại hao tổ lăng mở ra đại ca thừa cơ chui vào tổ lăng cùng tổ lăng yến vương đặt thành hiệp nghị đòi lại thân thể của mình cùng yến vương đặt thành hiệp nghị là thỏa thuận gì hồ phong truy hỏi thao thiết cổ ma liếc mắt nhìn chằm chằm hồ phong sau đó nói ra nói cho ngươi cũng không sao tổ lăng v ề còn đại ca thân thể đại ca hứa hẹn tại tương lai thi hành đối kháng cựu giới kế hoạch đại ca đã đến thân thể tự nhiên không sợ thiên hạ n g cựu giới trong mắt hắn lại tính là cái gì đâu